40 ngày kết hôn. Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 9 Ngày thứ 6 2 Xin lỗi, tôi không đi được. Vân Thường rằm mặt thật lâu, nói một câu, điền ngắt điện thoại. Bạn Thừa lúc đèn đỏ, đục dịp quay sang hỏi. Vân Thường ngẫn ra một lúc, mới gật đầu. Dạ sao không đi, mắt không tiện. Thục dịp khởi động xe, nói với Vân Thường anh có thể đưa em đi nếu ta lộn cảm thấy cái định tư duy của mình hỗn loạn rồi đốn vân thường ra ngoài anh không yên tâm cho cô đụng này đụng kia vân thường ở nhà anh cũng không yên tâm nốt cho cô ở nhà một mình hoàn sẽ bệnh không cần đâu giọng vân thường có phần lãnh đạm chẳng qua là bạn bình thường thôi gặp hay không không sao cả vân thường đã nói vậy rồi lục diệm cũng không miễn cưỡng. đang nào anh cũng có thể đi với cô, với lại để cô đi với người khác, anh cũng không yên tâm. bên này chu nhân trạch nghe tiếng vọng trong điện thoại, gương mặt cứng cốn hết sức ngạc nhiên. cô thay đổi nhiều quá, giọng nói không dịu dàng như trước nữa, cũng không nhiệt tình với anh như trước đây. Hơn hay năm, có thể thay đổi một người triệt đệ, đến thế sao? hay là cô chỉ thay đổi? với điện anh mà thôi anh thở dài ngực đột nhiên nặng trĩu lục diệp và vân thường về nhà lục cô nhân mừng rỡ vô cùng quay vàng dẫn nhà bếp làm thêm mấy món ăn hai người thích kéo vân thường vào phòng mình lặng lẽ trò chuyện vân thường con nói thật cho mẹ nghe lục diệp có tốt với con không dông điệu lục cô nhân nhiều điều tra không biết con tưởng bà không phải mẹ lục diệp mà là mẹ của vân thường mới đúng Vân Thường cười cười, Lục Diệp tốt với con lắm, mẹ, mẹ đừng lo. Thật chứ, Lục Vô Nhân vẫn không yên tâm. Lục Diệp làm những thịnh rất ra từ người bà, bà rành cái tính thói tha của nó quá mà. Mấy năm trước, bà tìm bao nhiêu cô gái tốt cho nó xem mắt. Các bà Lục Diệp tới cho gặp mà ngênh ngang ngồi xuống ghế, không thèm nói một câu làm bà tức muốn chết. Hôm này thật tình, bà cũng thấp thộm lắm. Được sau cũng nghiêm trọng hơn mấy lần ép Lục Diệp xem mắt nhiều. Quế tính tình của Lục Diệp mà chịu dẫn Vân Thường về nhà đã là kỳ tích rồi. Thậm chí ba đã chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến tăm năm cờ. Thật đó, Vân Thường gật đầu khẳng định Lục Diệp giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu đi dạo, còn dẫn con đi chơi, anh ấy tốt với con lắm. Không nghĩ thì không biết, giờ nhớ lại mới phát hiện họ sống với nhau có mấy ngày, công bộ đều là ký ức tuyệt vời, cái cả lần uống sai kia cũng có chút nhiễu ngầm và ấm áp. Lục cô nhân nghe mà há hốc mồm. Lục Diệp dẫn vân thường đi chơi, dẫn chơi hả? Lục Diệp dẫn con đi đâu chơi? Lục cô nhân ép sát từng bước, có vẻ như hỏi không ra kết quả kiên quyết không dừng. Đi viện hải dương, anh ấy dẫn con đi sờ cá heo đôi mắt hành long lánh của vân thường bất giác cong lên. Như như trên tay còn lưu lại cảm giác trơn láng của đầu cả heo. ngón tay cờ mấp máy bỗng nhiên có chút nhớ nhung bàn tay to rộng của lục diệp. Quả nhiên cưới vợ rồi có khác. Bất vả lắm lục vô nhân mới hoàn hồn lại. Định tiếp tục chủ đề vừa rồi thì đã nghe tiếng đẩy cửa. Quay đầu nhìn lại, ông công mình đang đi lại, có điều ánh mắt chỉ dừng trên người văn thường, bộn chút xíu đôi mắt cũng không chi cho mình. Trướng kia vào, không biết gõ cửa à. Lục phu nhân cảm thấy mình bị con đối xử bất công, đòi cách nghi sự. Lục diệm nhướng mày nhìn mẹ tuổi đã một bó to, mà tính tình vẫn hạt bát. Làm trướng gõ sao học mẹ đó. Lục phu nhân lẩm tích ngàn họng hoa lâu không nói nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn lục diệp dẫn Vân Thường ra khỏi phòng. Nghe nói gì với em thấy? Giọng lục diễm bình tĩnh, trong lòng lại cẩn trường an sợ nhất là mẹ anh hồi chuyện xấu hồi trướng của anh ra kể cho Vân Thường nghe. Có điều anh nghe lén ngoài cửa lâu như vậy mà không nghe thấy tiếng cười lớn. Bây giờ mới thoáng yên tâm một chút. Nhưng biết thân hỏi rõ ràng vẫn tốt hơn. Không có. Vân Thường nhớ nhéo lòng bàn tay anh. Hỏi chúng ta sống thế nào thôi Lục dịp ừ một tiếng Vừa nãy điện thoại của em lại reo. Anh đi lên đưa điện thoại cho em Chân vân thường khẩn lại Khi một mấy quăng ra khỏi đầu lại ập tới Cô đưa tay phải ra trước mặt lục Diệp, Đưa cho em đi Có gì phải trốn Đăng nào cũng đã vậy rồi Cô hiểu chua nhân trạch quá mà Tuy bên ngoài anh ta có vẻ ôn hòa Nhưng bản chất lại có chấp được độ Nhân định việc gì thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Vân thường biết anh ta sẽ còn gọi tới. Quả nhiên, có được 5 phút đồng hồ dù nhân định lại gọi tới. Lần này, Vân thường đồng ý gặp mặt trực tiếp. Hai người hẹn ở quán trà sữa cách nhà họ lục không xa. Lũng 3 giờ chiều. Vân thường rất quen chỗ này. Hình thử cho dù có một mình cũng dễ dàng tới chỗ hẹn được. Ăn xong bữa trưa, Ba ngủ trưa cùng Lục Diệp một giấc, Vân Thường mới dậy sửa mặn chuẩn bị đi. Đi đâu? Anh đưa em đi. Lục Diệp cũng qua dậy, mặn áo khoác, định đi theo Vân Thường. Không có gì, ở dưới lầu thôi, em đi gặp một người bạn rồi quay về liền. Vân Thường cười từ chó Lục Diệp, phẳng nắm cửa định đi. Vân Thường, Lục Diệp chặn một bước trước mặt Vân Thường, lúc nảy nắm chặn bờ vai cô. Sao vậy anh? Thầy Vân Thường cứng ngắc giờ Lục Diệp nói tiếp. Khi kêu của Lục Diệp không thấp, phản ứng vừa rồi của Vân Thường là lúng ở trên xe không tự nhiên. thoáng cái, anh đã đoán được người gọi điện thoại có quan hệ với Vân Thường không nhà. Từ nhỏ tới lớn, mọi bước tiến của anh đều hết sức thành công. Bất luận là ở trường hay trong quân đội, anh đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt sùng bái hoặc hâm mộ của người khác tức giờ lục diệm đều thẳng nhiên. Không kiêu ngạo, cũng không thấy căng thẳng, bởi vì anh biết mình có bản lĩnh khiến người khác nhìn chăm chú. Nhưng đối diện với Vân Thường, lần đầu tiên anh mất tự tin. Anh chưa quen bạn gái bao giờ, đương nhiên không biết trong mắt phụ nữ mình như thế nào. Vốn hồ quá khứ của Vân Thường, anh chưa từng tham gia vào. Đó, đó là nguyên nhân khiến anh bất an. Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai phần, nếu phần trước cứng kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng mà anh vừa vặn xuất hiện vào nửa phần sau. Cô có thể nhớ rõ tất cả những người cùng cô đi qua giai đoạn huy hoàng kia là căn bản không nhìn thấy người xuất hiện trong ảm đạm là anh. Nhắc phải anh thế nào Vân Thường đều không biết bảo anh làm sao an tâm cho được. Đục dịp miếp môi ánh mắt rượt từng chút từng chút từ vàng trắng của văn thường trượt xuống cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh tông mở mệt của cô không sao nhớ về sớm anh đưa em xuống lầu văn thường gật đầu nắm chặt ta lục diệp dạ văn thường vào quán trà sữa thì không đi vào trong mà đứng ở cửa giờ chu nhân trạch gọi cô cô không nhìn thấy nên không biết chu nhân trạch ngồi ở chỗ nào đứng chừng mấy giây tiện he tiếng chu nhân trạch Vân Thường nhớ mày, cố gắng phân biệt phương hướng của anh ta trong tiếng nhạc. Phất vả và và đụng đụng đi tới trước mặt chú nhân trạch. Dọc đường còn đụng phải một cái bàn và mộng phục vụ. Sao bất cẩn thế, chú nhân trạch để mộng chén trà sữa bị khoai môn ở trước mặt Vân Thường tách móc. Vân Thường chỉ cười cười không trả lời, cuối trao hỏi. Về lúc nào thế? Mà cánh chiều hôm qua, dòng. Chua nhân trạch ông hòa như trước. Anh ta nắm lấy tay văn thường, ánh mắt lập lãnh. Văn thường, anh sẽ không đi nữa, ở lại đây luôn. Đi hay không thì có tác dụng gì. Văn thường rụng mi, che dấu ánh mắt châm chọc. Cô giải tay chua nhân trạch ra. Chúc mừng, nhưng anh không cần nói với tôi. Chúng ta... Văn thường, chua nhân trạch ngắt lời cô. Em còn giận anh hả? Lúc đó, Không phải anh không muốn từ biệt em, mà là vì thực sự quá vội, không kịp nói. sau đó đến Melbourne rồi, không làm sao liên lạc với em được. Hơn hai năm rồi, em đừng giận có được không. Bân thường lắc đầu, uống một miếng trà thơm nước, xong không xua đi được, vị chua chát trong miệng. Tôi không giận anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tôi cũng không có tư cách tức giận. Nói rồi, cô ấy sau một hồi tiếp lời, cái nền chàng anh không cần xin lỗi tôi. em nói cái gì? Chu Nhân Trịnh sững sốt trợn mắt. Vâng thường đó đàn chúng ta câu tiếp theo anh ta không làm sao nói tiếp được nữa. đó đàn cái gì? Giữa bọn họ không có nhận lời cũng không có ước hẹn. nói đến cùng thật sự không khác gì bạn bình thường. nhưng mà Chu Nhân Trịnh xiết chặt nắm đấm. Lúc đó, hẳn là cô đã ngầm thừa nhận rồi. Ngay cả bạn bè thầy cô rêu chọc họ, cô cũng không phản bác. Anh ta cho là giữa họ hẳn là nước chảy thành sông. Không có gì đều do họ đùa dẫn bày bà. Vân thường nhai nát một miếng tân châu trong miệng. Câu tiếp theo của cô làm chua nhân rạch như bị xét đánh, dường như cả hô hấp đều bị đoạt mất. Cô nói, tôi kết hôn rồi sao có khả năng đó? Chu Nhân Trạch kích động đứng phát dậy, tay túm chặt lấy mép bàn, lực lượng tới mức có thể cắm vào trong đó. Anh không tin, không thể nào. Thật, so với phản ứng của Chu Nhân Trạch, vân thường bình tĩnh vô cùng, giống như mặt hồ không có giỏ, một tí gợn sóng cũng không. Vào một tuần trước, đáy mắt Chu Nhân Trạch đỏ sậm, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân. Điều sắp chạy ngược. Ngựa nặng trịch, kêu gào muốn phát tiết ra ngoài, nhưng lại không có cách nào. Anh ta nhìn vân thường chầm chầm, không chớp mắt. Từng chữ, từng chữ kẻ răng nhả ra. Vì sao ông chờ anh về? Chờ, báo cô chờ thế nào? Lốn cùng đường tận lối, trong đầu cô cũng chỉ có một mình anh. Nhưng chung quỳ, anh ở bên kia địa cầu, nhìn không thấy sợ không tới. Đẩn cuối cùng, cô cũng không kiên trì được nữa. Đạt á la, cô không đủ kiên định, không chịu được cô hoạch. Giọng vân thường thoáng thấp xuống, thỉnh thoảng sang vào âm mũi. Chúng ta không có quan hệ gì, vừa vào đâu, anh bảo tôi chờ. Nói xong câu này, cô đứng dậy, quay lưng định đi. Không ngờ, lại đụng phải một người từ đằng sau đi tới. Thân hình lung lay, ngã xuống đất. Người nọ cũng tốt phụng. Vãi và vàng đậu co dậy, lúc đó diện với đôi mắt không có tiêu cự của cô thì ngẩn ra, thương hẹn nói Mắt không thấy khi để người nhà tới đón cô đi như vậy nguy hiểm lắm. Vân thường cảm ơn người nọ, định đi ra ngoài, có ta lại bị người đằng sau tóm chặt. Giọng chu nhân trạch, trông như lá cô trong gió thù. Mắt em làm sao thế? Mù rồi, vân thường quay đầu dường như không hề để ý giọng bình tĩnh kim người cả đời này cũng không nhìn thấy nữa